anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay cuối cùng thì sau thời gian chờ đợi anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Hắc ám Tây Du phần 2. Nói thật với anh em thì hôm đấy thì bé Lâm nó bảo là trong buổi tối nó gửi hai phần nên tối thức đến tận 2 giờ tự đợi mà của hôm đấy là tôi hơi bị à, ốm một tí, hơi bị mệt tí này. uống thuốc và nó buồn ngủ lắm nhưng mà hôm đấy vẫn còn chăm gió với anh em đến tận à, gần 2 giờ trên à, group nhưng mà cùng là nó có việc đột xuất cho nên nó không viết được, anh em ta cũng phải thông cảm. Thực ra thì hôm đấy đã viết được một phần của cái chương này rồi nhưng mà kiểu có việc đột xuất cho nên lại phải đi, cho nên là không viết tiếp được mà nó cũng rất là cố gắng mới viết được rồi thì anh em cũng thông cảm, gián dẫm bỏ qua cho. Chúng ta sẽ à, tổng hợp một chút về phần trước khi mà nhóm người tôn ngộ không đang bị bên kỳ điện đánh cho luống cuống thì bất ngờ cái à, gã mà bị xưởng xích ở trong cái cũi mà bọn kỳ điện kia mang đến. À, đã thoát ra và tiêu diệt toàn bộ đám người đó sau khi nhìn thấy kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Và hắn cũng đoạt lấy kim cô bổng của Tôn Ngộ Không mà làm cho phía ngoài bong chóc ra để à, lộ ra cái bên trong cái cốt của kim cô bổng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thương Khung Luyện Kỳ Quyết. Để sáng rốt cuộc thì nhân vật đó là ai? Đó là một nhân vật đầu chọc và xuất hiện khá là kỳ lạ. Tên trung niên nam tử kia lầm nhầm đọc vài câu chú ngữ, mà không ai nghe rõ là gì. Cùng với chú ngữ vang lên, lần lượt quán chú vào, thì kim cô bổng giống như lập tức được xoa dịu, rồi từ từ nguội đi. Nó không còn nóng đỏ cuồng bạo, như một nhịp hô hấp trước. ý tức uy áp bảng bạc cũng nhanh chóng, giảm xuống, rồi trở nên nhẹ nhàng ôn nhu. Trường khoảng năm nhịp hô hấp sau, thì mọi thứ như đã trở lại trạng thái bình thường. Kim cô bổng nhẹ nhàng, kêu phủ động trước mặt trung niên kia. Có ánh kim quang nhẹ nhẹ tỏa ra, chiếu dọi xung quanh vô cùng yêu mỹ mà hiền hòa. Lúc này thì kim cô bổng đã hoàn toàn bình thường trở lại, nhưng khí thế thì rõ ràng đã tăng lên thêm một cấp bậc. Các hoa văn trên thân kim cô bổng cũng ẩn ước có gì đó thay đổi, rõ ràng là đã sâu sắc và tinh mỹ hơn rất nhiều, đặc biệt là hai đầu gậy xuất hiện thêm những cái đường nét hoa văn màu đỏ, uốn quanh. Người trung niên này bất ngờ đưa tay ra bắt lấy kim cô bỏng rồi đứng lên, quay về phía đám người tôn ngộ không, để cho cả bọn bất xác giật mình lui lại. Thủ thế như sẵn sàng nganh chiến. Tôn ngộ không vừa rồi. Kịp giật lại cây tử kim côn của ngộ tâm, rồi chỉ thẳng cây gậy về phía trước, chân mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt, vô cùng đề phòng và căng thẳng, nhưng cũng không có làm ra hành động gì lỗ mãng. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, vừa định mở lời, thì trung niên nam tử kia đã nói trước. Phải cần nói gì, ta đã nhận được tin tức của hắn, không ngờ mười mấy vạn năm, ta lại được nhìn thấy hắn, nhìn thấy thứ thập toàn thập mỹ này. Sau đó người đàn ông thở dài một tiếng, bất giác ném ghim cô bổng về phía Tôn Ngộ Không, cả ngươi, hãy xứng đáng với niềm tin của hắn. Tôn Ngộ Không vô cùng bất ngờ, cũng chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ vô thức thu lại... Từ Kim Côn rồi đưa cả hai tay ra bắt lấy Kim Cô Bổng, nhưng khi Kim Cô Bổng vừa chạm tới tay Thiến lão đảo cơ hồ muốn ngã ra, Tôn Ngộ Không bất giác cảm nhận được Kim Cô Bổng đã nặng lên thêm cả ngàn vạn lần, hắn cắn răng vận toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng xoay chuyển chống một đầu của Kim Cô Bổng xuống đất. Đầu gậy chạm xuống mặt đại địa thì ùng một tiếng vang lên, và chạm tưởng chừng như không có gì đáng chú ý này lại khiến cho đại địa rung chuyển dữ dội. Hai tay của tôn ngộ không gồng cứng lên, gân xanh nổi gồ lên mới có thể giữ cho kim cô bổng dựng thẳng. Hắn vừa thở vì phò, vừa thử do xét kim cô bổng Vừa mới xuất thần thức ra thì thần thức quán đã bị dội ngược lại vào bản thể. Cùng với đó là một cỗ năng lượng kim thuộc tính vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ, ô ạt quán chú vào trong cơ thể hắn, tiến đầu óc hắn lập tức thanh tỉnh, thân thể cũng dần dần hồi phục lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Một dòng kim loại nóng hôi hổi chảy khắp kỳ kinh bát mạch đem lại cho Tôn Ngộ Không một trận thư sướng vô cùng vô tận. Thân thể Tôn Ngộ Không phát ra tinh quang màu đỏ, rồi có vẻ như tố chất thân thể cũng như được thay đổi thêm một lần nữa. Tôn Ngộ Không cảm thấy được sự kết nối của mình với kim cô bổng trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết, có khi còn hơn cả tâm linh tương thông, không thể nào tả nổi. Cùng với đó Tôn Ngộ Không cũng dần cảm thấy kim cô bổng trở nên nhẹ đi. Sau vài nhịp hô hấp, hắn đã có thể cố gắng nhấc kim cô bổng lên. Thêm vài nhịp hô hấp nữa thì cảm giác nặng nề chật vật cũng đã giảm đi bảy thám thành. Cuối cùng, thêm chừng năm nhịp hô hấp sau, hắn đã có thể huy động kim cô bổng trên tay. Tuy rằng còn chút ngượng tay chưa quen, giống như năm đó, hắn rút kim cô bổng ra khỏi long cung. Thế nhưng cứ cái đà này thì chắc chỉ một giờ ba khắc nữa là hắn lại có thể hoàn toàn sử dụng thành thục kim cô bổng như trước. Tôn Ngộ Không thử đi vào thế giới bên trong Kim Cô bổng hắn không khỏi hoảng sợ, khi tử trung thế giới này đã hồi phục lại tới năm sáu thành, đã có cây cỏ mọc lưa thưa, nước bắt đầu chảy róc rách. Tuy là hoang sơ thật, nhưng hồi phục nhanh như vậy đã là quá đủ rồi. Bất giác có một âm thanh vang lên, vừa lạ mà lại vừa quen, khiến cho Tôn Ngộ Không giật bắn mình, tâm thần hắn trở nên có chút loạn. Không ngờ người lại có thể gặp được hắn, ha <cười> ha! Kim... à Tôn Ngộ Không lắc bắp. Kim Tôn là ngài sau. Dòng nói kia lại vang lên mười phần quen thuộc, quả thực đó là âm thanh của Kim Tôn. Nhưng âm thanh ấy không có trả lời câu hỏi của hắn, mà lại tiếp tục nói. Nếu là cơ duyên, thì ắt phải có nhân quả. Tập toàn sẽ thầy ta giúp đỡ ngươi, bản thân đợi ngươi, ha <cười> ha. Tới đây thì tiếng cười chặt tắt đi, cũng không quản âm thanh vang lên nữa. Tôn ngộ không có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều thắc mắc, mà còn muốn Kim Tôn giải khai. Ngay cả việc Nguyên Anh của Kim Tôn đã bị lôi cửu thiên thôn phẹ rồi, mà tại sao vẫn còn dư lại một đoàn ký ức? Hắn ở đây, mà Kim Tôn nói tới có phải chính là gã trung niên đầu chọc ngoài kia không? Tất cả đều xoay mòng mòng trong đầu của Tôn Ngộ Không, làm hắn muốn phát điên lên. Một lát, nhanh chóng trôi qua, kim quang vàng đỏ vây quanh Tôn Ngộ Không và kim cô bổng cũng hoàn toàn tán đi. Bây giờ tôn ngộ không mới thực sự thanh tỉnh, hắn thu kim cô bổng lại, quay sang chỗ người trung niên kia, chắp tay thì lễ, cái đầu hơi cúi xuống mà nói. ta tại tiền bối đã hỗ trợ. Người trung niên kia cũng không có biểu tình gì. Hắn nói với một chất giọng có vẻ hơi lạnh nhạt. ờ không cần bận tâm. Tôn ngộ không lại hạ thấp giọng hỏi, tiền bối, ngài là ai? Ngài có quan hệ thế nào với kim tôn đại nhân? Người kia trả lời trong giọng nói không khỏi có chút hồ nghi. Kim tôn? ý các ngươi là Kim Bất Hối hả? Cả đám người nhìn nhau, Kim Bất Hối cái tên này lạ quá, chẳng lẽ là tên thật hay là một cái tên khác của Kim Tôn đại nhân? thấy sự hồ nghi và thắc mắc hiện rõ trên nét mặt của đám người tôn ngộ không, người kia liền nói tiếp: Ta là Trần Thập Toàn, các người cứ gọi ta là lão Trần. Ta là Bằng hữu và cũng là anh vợ của Kim Bất Hối. Tôn ngộ không bất giác giật mình đúng là trong thức hải quán trước đây cũng thấy mấy lần xuất hiện hình ảnh gia đình của Kim Tôn cũng đã mơ hồ nhận ra Kim Tôn còn có một người vợ nhưng lại không quá rõ ràng. Tôn Ngộ Không không khỏi nghi hoặc mà hỏi: Lão Trần, ngài có thể kể cho ta cụ thể hơn được không? Lão Trần trong ánh mắt lóe lên vẻ hoài niệm, có một chút thương hải tang biển hiện lên trên nét mặt. Ta có một muội muội tên là Trần Hồng Mai, năm đó huy đệ ta đi lịch luyện ở Nam Tận Hải. Vô tình gặp Kim Bất Hối trong một trận hỗn chiến với yêu thú, từ đó thì chúng ta trở thành đồng bạn với nhau. Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút sốt ruột, bởi vì hắn hỏi một câu thì Lão Trần cũng chỉ đáp có một nội dung, mà câu từ còn khá xúc tích ngắn gọn, khiến hắn cứ phải hỏi nhiều lần, lại khiến hắn trở nên tò mò hơn. Tôn Ngộ Không lại cắn răng hỏi tiếp. Lão Trần, ta có rất nhiều điều thắc mắc, mong ngài... Lão Trần liền xua tay ngắt lời, được rồi, được rồi. Sau đó lão Trần lập tức nói như là đã nhìn thấu và đọc được hết tâm tư của Tôn Ngộ Không và cả đám người kia. Thứ nhất, mấy chục vạn năm trước khi ta còn là thiếu chủ của Trần thị đế tộc, ta cùng muội muội ta là Trần Hồng Mai có đi lịch luyện và quen biết Kim Bất Hối, chúng ta cùng phát hiện ra một tòa di tích trong lòng đất, ở đây có truyền thừa của một vị đại năng cổ lão, theo như ghi chép thì vị đại năng này chính là khởi nguyên giả của Thương khung vũ trụ. Thương khung vũ trụ này thực ra Không chỉ có mỗi thương trì thế giới và khung chi thế giới, mà nó tổng cộng là cửu đại thần giới. Chúng ta nhận truyền thừa đây là phương pháp tạo ra một loại thương khung kỳ mới. Tuy là hậu thiên hồn kỳ, nhưng lại có thể vận dụng cả tinh khí thần. Cái này thì người đã biết, ta cũng không cần nhắc lại. Chúng ta nhận truyền thừa rồi, cùng nhau tu luyện. Tân thị đế tộc của ta là một trong cửu đại thần giới duy ngã độc tôn trong vấn đề luyện khí luyện kỳ. Tuy bọn ta và Kim Bất Hối có được vô thượng truyền thừa, có tu vi cao tuyệt có thể luyện ra hậu thiên hồn kỳ, tam hợp, nhưng Kim Bất Hối lại là thân cô thế cô cho nên gia tộc không chấp nhận mối hôn sự này. Từ đó thì Hồng Mai và Bất Hối bọn hắn liền trốn sang thương khung vũ trụ. Trần thị đế tộc của ta sau đó ít lâu cũng bị một thế lực bí ẩn không biết từ đâu tới và cũng không biết vì sao lại đi chấn áp trần thị đế tộc. Một gia tộc đứng đầu cả một phương vũ trụ mà chỉ mấy ngày thôi đã bị đàn áp đến không thể gượng dậy được. Ta lúc ấy lại bị một vị bí ẩn đưa tới nơi đây. Cô ngộ không gật gù, sau đó lại hỏi, vậy làm sao ngài nhận ra cây kim cô bổng của ta, đã từng là đồ của kim tôn đại nhân? Láo chẳng cười hăng hắc rồi rút trong ngực áo ra một cây búa rèn màu vàng kim có hoa văn cực kỳ tinh mỹ màu đỏ quấn quanh, nhìn giống hệt với phong cách hiện tại của kim cô bổng vì ta và hắn cùng với Hồng Mai mỗi người đều có một khối yên chỉ thiết này theo như truyền thừa thì đây là một loại thần thiết đến từ một thế giới từ một vị diện cao cấp hơn còn cụ thể nó đến từ đâu thì ta cũng không rõ lắm mỗi người chúng ta có một khối cho nên khi ngươi thôi động toàn bộ lực lượng từ cây gậy kia ta đã cảm nhận được hơn thế nữa còn cảm nhận được cả khí tức của kim bất hối cho nên mới quyết định cứu các người thử xem nếu ta lầm Thì giết hoặc là mặc kệ các người sau đó cũng chưa muộn Tôn Ngộ Không lại cười khổ mà hỏi tu vi của ngài cao tuyệt Sao lại để đám người kia bắt như vậy chứ Lão Trần cười khinh bỉ mà đáp Bọn vĩ tình tộc này Không hiểu dùng cái gì mà có thể dò ra được Ở đâu có yên chỉ thiết Bản thân tộc đàn thì lại lẩn lút Ẩn thế rất sâu Khi ở đây giải rác có một chút yên chỉ thiết Mặc dù phẩm chất không cao Nhưng tích góp lại cũng có thể luyện ra được Một ít thương khung kỳ ở cấp thượng hạng, ta vốn là một tượng sư, cho nên chúng cố tình đến bắt ta về luyện kỳ cho chúng. Bọn này không biết sử dụng nhưng mà lại tham tiền của, chúng luyện ra rồi sẽ mang đi trao đổi với những nơi khác. Bọn mãng phu này vốn dĩ là không đủ sức để động tới ta, thế nhưng ta lại cố tình để cho chúng bắt. Vừa là đi ra ngoài một chút cho thay đổi không khí, lại vừa là để chúng tìm ra một lượng yên chỉ thiết kha khá, rồi hốt chọn một mẻ. Kể tới đây thì Lão Trần nở ra một nụ cười tà vô cùng đắc chí. Lão chỉ lẽ lên một cái đã biến mất, trước mắt đã xuất hiện bên cạnh thi thể một tên thủ lĩnh vĩ kỳnh tộc, lúc nãy bị một đòn đấm thủng người. Hắn thu lấy chữ vật giới chỉ của tên kia, đeo ở bên hông, là một cái túi da, to hơn nắm tay. Lão Trần tung tung trên tay rồi gật gủ nói, không tệ, không tệ. Sau đó lại quay về phía đám người tôn ngộ không, còn không mau vào thành đi. Các người vô cùng bất ngờ và cũng là chưa hoàn toàn hiểu hết mọi thứ, thế nhưng cũng nghe lời lục tục vào thành. Nguyệt Hoàng Tuyền thôi động pháp lực, đánh ra một luồng hỏa diễm màu tử kim trong suốt, tái hừng hực về phía bình địa đang bị nhuộm đỏ bởi huyết nhục kia. Hỏa diễm lan tới đâu thì lập tức đại địa được thanh tẩy, toàn bộ huyết nhục thanh tuổi bày nhầy, chạm vào hỏa diễm đó đều hồi phi yên diệt, tan biến vào hư không, chẳng để lại một chút dấu vết gì. Bất ngờ Nguyệt Hoàng Tuyền lại thấy rắc một cái, cổ tay phải đang phóng thích ra hỏa diễm bị bóc chặt vô cùng đau đớn. Tất tình linh hắn thấy lão Trần đang cầm chặt cổ tay phải của hắn, hai mắt nhìn chăm chăm vào hỏa diễm đang phát ra, cá miệng lắp bắp. Chúng, chúng sinh nhập hỏa, ngươi, tại sao ngươi lại có chân hỏa này? Nguyệt Hoàng Tuyền nhăn nhó vùng vẫy, miệng quát lên, à, buông, mau buông tay. Lão Trần giật mình thanh tỉnh lại cũng buông tay Nguyệt Hoàng Tuyền lỏng ra một chút, nhưng cơ hồ là vẫn cầm lấy cổ tay hắn mà gặng hỏi, "Mau nói cho ta biết." Đám người Tôn Ngộ Không và Vô Tri kỳ thì không lấy gì làm lạ, bởi vì bọn hắn thừa biết Nguyệt Hoàng Tuyền đã từng là giới chủ của Hoàng Tuyền giới, mà Hoàng Tuyền giới là nơi nào, là nơi đến của sinh linh vạn giới sau khi chết, nơi cân đo đong đếm công tội, nghiệp quả phúc báo của chúng sinh trong toàn cõi bản cổ giới năm xưa, vậy nên việc mà hắn có dị hỏa hiệp hỏa hay cái gì khác thì cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng có một chút thắc mắc, bởi vì hỏa diễm của Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này đã rất khác cả về chất lẫn lượng. Ngọn hỏa diễm kia vô cùng tinh thuần, nhưng lại giống như có trọng lượng và uy áp cực lớn, nó đè ép cả không gian chung quanh phải chầm xuống, rẽ ra. Ngọn lửa cũng không có thiêu đốt từ từ, mà lập tức làm yên diệt những gì mà nó chạm phải. Nguyệt Hoàng Tuyền trên chán vẫn hơi nhăn lại, Hắn thở hắt ra, có mấy giọt mồ hôi trên trán nổi lên, liền nói, tiền bối à, ta là giới chủ của Hoàng Tuyền giới, là nơi sống của người chết, ta có nghiệp hỏa là điều hiển nhiên. lão Trần nhìn chăm chăm vào Nguyệt Hoàng Tuyền, ánh mắt hoài nghi gắt lên, đừng có mở gạt ta, ở tiểu thế giới thì làm sao có thể tồn tại chân hỏa được. Tôn ngộ không cũng không khỏi tò mò mà nói, ta cũng nhớ là hòa dưỡng này của ngươi về cả chất lẫn lượng đều phân xa lúc trước. Nguyệt Hoàng Tuyên giống như sực nhợ ra điều gì, bất giác mới nói. Ây da, ta còn tưởng là chuyện gì? Thực tình khi mới tới đây, ta còn nhỏ yếu cho nên cũng không có ngay lập tức xây dựng thế lực mà đi lịch luyện một mình. Lần đó ta vô tình thấy một cái quan điểm sáng lấp lánh trên cao, ta thấy cũng không có gì nguy hiểm cho nên mới tò mò bắt lấy. Nhưng ngay khi ta chạm vào thì cái quan điểm này lại lập tức chui vào thể nội. Ta cảm nhận được một cỗ năng lượng vô cùng khủng bố mà lại tinh thuần tràn vào thân thể. Nhưng mà một hồi lâu sau lại chẳng có sự tình gì khác biệt phát sinh, ta cũng vô cùng thắc mắc, thế nhưng thời gian trôi qua rồi cũng quên đi, mãi đến sau này khi có dịp cần tới, ta mới phóng thích ra chúng sinh nghiệp hỏa, thì ấy ta cũng vô cùng bất ngờ, vì hỏa diễm của ta lại tinh thuần và mạnh mẽ hơn cả trăm lần. Nghiệp chướng càng nặng thì hỏa diễm thiêu đốt càng kinh khủng, và hơn thế nữa, ta còn phát hiện ra, sau khi thiêu đốt và luyện hóa nghiệp hỏa của kẻ địch ăn nghiệp quả của kẻ địch thì ta lại nhận được tu vi tăng tiến thêm một phần. Mọi người hiểu ra thì cũng gật gù nhưng bạch dương tử lại nhảy cẫng lên giống như phát mộng rồi chết mốc. cái tên gia hỏa này vậy trước giờ bao nhiêu lúc cấp bách mà ngươi không mang nghiệp hỏa ra dùng? Nguyệt Hoàng Tuần lên cười khổ mà giải thích. quả thực là ta cũng lực bất tòng tâm bởi vì khi ở trong thông đạo thời không loạn lưu đi đón các ngươi một số năng lực của ta không hiểu sao giống như là bị đặt cấm chế vậy. Không thể nào thôi động được. Lần trước được các vị chữa thương, một vài loại pháp thuật, võ kỹ, vô tình là được giải trừ cấm chế. Cộng thêm lần này nữa thì ta đã được hoàn toàn giải phong. Cô Ngộ không ngẫm nghĩ trong đầu, rồi hắn nghĩ tới chỉ có một khả năng duy nhất để giải thích cho chuyện này, đó là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng vô tình hấp thu được cái quan điểm từ khởi nguyên giới. Tôn hộ không thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, trong đầu hắn thầm cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm vô cùng, bởi vì lại là một chặng qua duyên nữa tới với hắn. Việc bây giờ lán vẫn cần phải đích thân, có lời mời lão trần này tương trợ một phen thì mới có thể tăng cao cơ hội báo được mối thâm thù. Tới đây thì Nguyệt Hoàng Tiền ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới nói: Mời lão trần cùng vào thành với chúng ta, cùng uống một trận thật say để mừng cho kỳ ngộ lần này. Lão Trần cũng không có biểu tình gì khác mà vui vẻ đồng ý, ăn cười hăng hắc rồi cùng vào thành với mọi người. Nguyệt Hoàng Tuyền thì cho tổ chức yến hội, cả đám cùng nhau uống rượu, ăn thịt, rồi cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện, nghe như có vẻ không đầu không đuôi, nhưng mà ai cũng biết là chuyện gì. Lão Trần khi đã uống tới gương mặt đỏ hồng lên, hai mắt có chút long lanh, giọng nói cũng chầm xuống, xem chừng đã say hơn phân nửa. Lúc này tôi ngộ không mới hỏi. Lão Trần, ở thế giới của ngài... Thương khung kỳ có gì khác với thương khung thế giới này không? Lão Trần lắp đầu trả lời. Cũng không có gì khác cho lắm, chỉ là thương khung kỳ cấp cam chỉ có 27 cây, nhưng tất cả đều là hậu thiên linh kỳ, và tất cả số thương khung kỳ này đều thuộc về trần thị đế tộc. Đám người chặn mắt há miệng không thể tin, một thế lực lại nắm toàn bộ cấp cam thương khung kỳ, như vậy thì việc đứng đầu trong cả phương vũ trụ là việc hết sức bình thường. Lão Trần sau khi nhấp một ngụm rượu thì lại nói tiếp. Trong lời nói lại có chút hoài niệm. Trần Thị đế tộc của ta, tuy rằng không phải lấy luyện kỳ để làm chủ, nhưng từ khi Thủy Tổ, mở mang Nam Hải, đã truyền lại luyện kỳ quyết vô cùng tinh diệu, còn cháu Trần Thị cứ thế mà phát triển theo, đời này qua đời khác tích lũy, đã được tới hai mươi bảy cây cấp cam. Bản thân ta cũng rất tâm huyết với việc luyện kỳ, cũng là nằm trong tốt đầu của Trần Thị. Nhưng năm xưa, sau khi tiếp nhận vô thượng truyền thừa, thì bản thân ta lại cách ra và đi lên một con đường khác với pháp môn mà gia tộc để lại. Trong truyền thừa có nhắc tới một loại vô thượng thương khung kỳ, chỉ có một cây duy nhất nhưng lại có đủ 9 thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám. Như các người cũng biết, được sử dụng 9 cây thương khung kỳ thì ngươi chỉ có thể truy cầu duy nhất một thuộc tính. Việc này hạn chế vô cùng lớn trong vấn đề tu luyện. Trong chiến đấu, nếu như gặp phải địch nhân có thuộc tính tương khắc với mình thì quả thực là bất lợi, chưa kể là việc hao tổn tâm tư để mà dưỡng kỳ, mỗi khi chiến đấu còn phải liên tục luân chuyển công năng của mấy cây, mỗi cây thương không kỳ để đánh ra những pháp kỹ phù hợp theo ý muốn. Điều này trông thể dễ dàng, nhưng thực chất nó làm hao đi một thành tâm tư, một thành nguyên lực, một thành hồn lực của ngươi. Mà ngươi dù biết được nhưng cũng phải nhắm mắt cho qua bởi vì không có cách nào giải quyết không cách nào triệt tiêu được những hao phí này. nhưng loại vô thượng thương không kỷ này thì khác, không cần phải tiêu hao lãng phí tinh khí thần. cả đám người tôn ngộ không nghe tới đây thì giống như được khai sáng điều gì đó, tất cả đều biết những vấn đề này, nhưng tiêu hao kia đều mặc nhiên, được xem như những vấn đề hết sức bình thường phải diễn ra. họ cũng không bao giờ để tâm đến những sự tiêu hao có vẻ như là vô nghĩa ấy. Tâm linh của Tôn Ngộ Không nãy giờ không ngừng suy tư, thôi diễn điều gì đó, khiến gương mặt hắn trở nên thất thần, hai mắt nhìn về một nơi vô định. Miệng Tôn Ngộ Không bỗng lầm bẩm thành tiếng, cửu cửu quy nhất, bình vũ trụ. Bất giác Láo Trần nghe thấy cũng giật nảy cả mình, rồi lao người về phía Tôn Ngộ Không, mặt dán sát vào nhau. Láo Trần cũng vô thức đọc ra một câu. Nhất nhất vô cùng định thương khung. Cả hai người chừng mắt nhìn nhau chân chối rồi vô cùng sườn suốt mà đồng thanh lắp bắp. Tại sao? Người lại biết khẩu quyết này. Tôn Ngộ Không và Lão Trần vô cùng hoang mang, và không ngờ lại có người biết được truyền thừa của mình. Đối với Tôn Ngộ Không thì hắn được nghe tâm pháp này, y vị đại năng kia truyền thừa cho hắn hỗn độn chân thể. Còn đối với Lão Trần thì đây là hai câu cuối, trong truyền thừa thương khung luyện kỳ quyết, và năm đó hai huynh muội hắn cùng với Kim Tôn thu được. Bất giác Tôn Ngộ Không hơi thở rồn rập, tim đập chân run, bởi vì từ sâu trong thức hải của hắn như giấy lên một cơn sóng lớn vô cùng vô tận chữ nghĩa đang lơ lửng phiêu phù trên cao trong thức hải cũng không ngừng rung lên, có một đoạn văn tự cổ lão được phóng thích ra. Mỗi văn tự đều lấp lánh kim quang vô cùng vô tận. Những ký tự này tuy tôn ngộ không không hiểu nó là ngôn ngữ gì, nhưng bất khả tư nghị lán lại hiểu được ý nghĩa nội dung của chúng. Ngắn gọn là truyền thừa này có hai phần, luyện thể và luyện kỳ. Hỗn độn chân thể là để luyện thể, nhưng tới tầng thứ hai thì có thể vận dụng kết hợp với thương khung luyện kỳ quyết để luyện ra thương khung kỳ bằng yên chỉ thiết. Nếu người nào có được thương khung luyện kỳ quyết thì phải truyền lại hỗn độn chân thể. Ngay lúc này trong thức hải của Lão Trần cũng được thức tỉnh một đoạn truyền thừa tương tự. Nhưng khác với tôn ngộ không, chỉ ngồi xếp bằng, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, có mấy giọt mồ hôi lấm tấm hiện ra trên chán, thì lão cũng ngồi xếp bằng, nhưng toàn thân căng cứng, rung lên bẩn bật, mồ hôi thì túa ra như tắm, hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két Bởi lúc này, ngay sau khi thức tỉnh đoạn truyền thừa kia, thì trong đầu hắn tiếp tục diễn hóa ra một đoạn truyền thừa khác, âm sâu, mà tinh diệu hơn vô số lần. Cả hai người lâm vào trong trạng thái minh ngộ, thêm chừng khoảng một khắc. Tôn Ngộ Không bất giác hít vào mấy hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Hai mắt hắn mở ra thì thấy Lão Trần đang ngồi đối diện với mình, mắt nhắm nghiền, toàn thân chật vật, thất khiếu giớm máu. Cả đám người vô cùng lo lắng, nhất là Tôn Ngộ Không, bởi vì chẳng ai biết điều gì đang xảy ra với Lão. Chỉ có Tôn Ngộ Không đã lờ mờ đoán ra một chút, bởi vì lúc nãy Lão Trần nói là cũng biết khẩu quyết của hắn, vậy nên hắn suy đoán là Lão Trần cũng vừa được thức tỉnh truyền thừa và đang lâm vào cảnh giới đốn ngộ chưa biết chừng nghe tới đây Tôn Ngộ Không cũng bớt lo lắng đi một chút, hắn xua tay chấn ăn mọi người, rồi lại ngồi xếp bằng xuống vị trí cũ, âm thầm quan sát Lão Trần. Các người còn lại cũng lùi lại mấy bước, rồi ngồi xếp bằng xuống hộ pháp, hai mắt chăm chú quan sát. Nét lo lắng thì hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Trừng cỡ nửa khắc sau, Lão Trần bất ngờ mở chừng hai mắt, rồi ngửa cổ lên thét dài một tiếng, khi thế bảng bạc không biết từ đâu, bất ngờ nổ bắn ra, làm không gian chung quanh chấn động mạnh rồi rung lên bẩn bật. Tuy chỉ có một chớp mắt thì có uy áp kia đã tản đi, nhưng nó đã đánh cho không gian chung quanh nứt tác tạo thành mấy vật đen, nhánh, dài ngoằng. Lão Trần ngã vật ra, nhưng ngay lập tức gượng dậy, nhào tới nắm chặt vai Tôn Ngộ Không, vừa gấp gáp vừa kinh hỷ mà nói, hỗn độn chân thể. Tôn Ngộ Không cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn cũng vòng tay ra siết chặt cánh tay Lão Trần và nói với biểu tình tương tự, thường khung luyện kỳ quyết. Ha <cười> ha! Hai người lắc vạch vai nhau mà cười ha hả, vô cùng kinh hỉ khiến cho đám người còn lại, không hiểu mô tê, chỉ biết ngồi yên ngớ ngát mà nhìn. Láo trần gấp gáp nói, trước đây bọn ta nhận được truyền thừa, chính là luyện ra tam linh kỳ, có đủ tinh khí thần. Mỗi cây thương khung kỳ này sẽ mạnh ít nhất là gấp ba lần một cây thương khung kỳ đồng cấp, như vậy có thể nhất kỳ cảnh đánh tam kỳ cảnh, nhị kỳ cảnh đánh lục kỳ cảnh, tam kỳ cảnh thì chiến với kiểu kỳ cảnh. Nhưng còn có một tầng thứ cao hơn, gọi là trí tôn kỳ, ta có thể luyện ra được thương khung kỳ từ một cho tới chín loại thuộc tính, sẽ không bị khống chế, bởi thuộc tính của tu sĩ nữa, ai cũng có thể sử dụng được, sức mạnh thì vô cùng bá đạo, vô cùng mịch thiên, và một cây thương khung kỳ đơn thuộc tính thì sẽ mạnh gấp chín lần, thương khung kỳ đồng cấp, không khác mấy với tam linh kỳ, giống như là thần thương ti, thổ kỳ của ngươi. Nhưng song thuộc tính thì sẽ là gấp 18 lần, tam thuộc tính là 27 lần, cứ như vậy mà tính thì chín thuộc tính sẽ là 81 lần, hắc hắc. Cả đám người nghe thấy như vậy thì không thể tin vào tai mình, làm sao lại có thể nghịch thiên như vậy? Bọn họ đều rất là mông lung. Nguyệt Hoàng Tuyên mở miệng hỏi cũng như là hỏi chung cho sự thắc mắc của mọi người. Vậy chẳng phải, nếu ta là nhất kỳ cảnh mà có một cây trí tôn kỳ nhất tinh thì ta có thể đánh lại một tên kiểu kỳ cảnh hay sao? Lão trần cười có chút khinh bỉ nói, ta cũng đâu có nói vậy. Về cơ bản là sức mạnh của một cây trí tôn kỳ, cứ thêm một thuộc tính được dung luyện vào sẽ mạnh hơn chín lần so với một cây thương không kỳ bình thường cùng phẩm cấp. Còn ngươi là nhất kỳ cảnh thì thể phách nguyên hồn nguyên lực, công pháp võ kỹ, nguyên hạch, vân vân và mây mây, mọi thứ của ngươi đều không thể so được với kiểu kỳ cảnh. Các ngươi chỉ có thể so sánh khi ở cùng một cấp độ hoặc là cùng là kiểu kỳ cảnh trở lên. Tôn ngộ không tiếp lời với vẻ vẫn còn thắc mắc và hoài nghi. Vậy nếu ta, tu luyện hỗn độn chân thể tới trình độ, mà thân thể có lực lượng ngang hàng với kiểu kỳ cảnh, thì chỉ cần một cây trí tôn kỳ là ta có thể đánh một trận, ý như vậy phải không? Lát trần gật cù, về cơ bản có thể coi là như vậy. Cả đám người còn lại giống như được giải khai thiên đại bí mật đều ô lên một tiếng rồi hít vào một hơi khí lạnh, sau đó bọn họ không khỏi sợ hãi trong lòng, bởi vì như vậy thì quá khủng bố cùng bố quá lố. Bản thân tôn ngộ không cũng đang dậy sóng trong lòng vô cùng kích động, bởi vì anh đang diễn hóa ra hình ảnh tâm trí tôn kỳ ngang dọc của thương khung thế giới để mà báo thù rửa hận, đánh cho lôi cửu thiên tan tác tơi bời. Tôn ngộ không siết chặt cổ tay của lão trần, gấp gáp nói: vậy còn không mau luyện chế trí tôn kỳ, lợn yên chỉ thiết của ngươi có đủ dùng không? Nếu như chưa đủ thì chúng ta cùng nhau đi tìm, cùng lắm là đi cướp đoạt, hoặc là dùng chính kim cô bồng của ta để tinh luyện lại một lần. Lão Trần nghe tới đây thì thở dài, đưa tay lên bóp chán ra điều áp lực, rồi cười khổ nói: Con khỉ nhà ngươi nói đơn giản cứ như là ăn cơm uống rượu vậy, tương khung kỳ bình thường luyện chế ra đã không phải là chuyện đơn giản, tầng này lại còn là trí tôn kỳ nữa. Để luyện chế được trí tôn kỳ cần có yên chỉ thiết, cứ thêm mỗi thuộc tính thì lại cần phải có thêm một lượng yên chỉ thiết. đơn giản ba loại thuộc tính thì đã cần gấp ba lượng yên chỉ thiết bình thường. Vậy khối lượng này phải là rất lớn, rất rất lớn. Tương công kỳ bình thường thì cần có dị hỏa cùng lắm là thần hỏa để nung nóng và tôi luyện, nhưng mà trí tôn kỳ thì cần có chân hỏa. May cho người là cái tên hoặc Nguyệt Hoàng Tuyển kia vừa hay lại có, nhưng thứ quan trọng nhất chính là kỳ chủng, chính là thần vật mang bản nguyên của nguyên tố, ít nhất cũng phải là song nguyên tố trở lên thì mới bỏ công luyện. Ví dụ như, người phải có tinh thạch, bản mệnh kim huyết. Tinh huyết của yêu thú thần cấp có song thuộc tính thì mới có thể làm kỳ chủng để luyện ra một cây trí tôn kỳ song thuộc tính, gọi là trí tôn kỳ nhị tinh. Nhưng kỳ chủng thì quan trọng là huyết mạch, là độ tinh thuần, cũng khó mà nói rõ yêu cầu cụ thể thế nào, chỉ có thể dùng thử thì mới biết. Còn phẩm cấp trí tôn kỳ đạt tới lam hay là tử cấp thì còn phải phụ thuộc vào phẩm chất của yên chỉ thiết, của chân hỏa, của kỳ chủng và cả của tượng sư ở đây. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy là hơi hụt hẫng một chút, vì đúng thật là điều kiện như vậy là vô cùng hà khắc. Tuy rằng chân hỏa sẵn có rồi, in chỉ thiết thì có thể đi tìm, đi cướp đoạt, nhưng kỳ chủng kia thì quả thực không biết đường nào mà lần. Thế nhưng cho dù có khó khăn đến đâu, có phiêu miễu, hư vô thế nào, Tôn Ngộ Không cũng vẫn là tràn trẻ hy vọng. Khó khăn này cũng chỉ làm cho Tôn Ngộ Không càng thêm quyết tâm, càng thêm mạnh mẽ, càng thinh sinh ra trích niệm, phải tìm, phải làm cho bằng được. Đúng lúc này thì Châu Khải Quân liền tiến tới, hắn hơi ngập ngừng do dự một chút, rồi... Quay về phía tôn ngộ không, trên tay có cầm một bông hoa vô cùng tươi đẹp, bông hoa này có chừng chín cánh hoa, nhìn qua có vẻ thì giống như cánh hoa của bông hồng. Toàn thân của bông hoa này toát ra khí thế mãnh liệt, nhưng lại cũng ôn hòa, cùng với đó là ánh sáng tam sắc phiêu phủ diệu động. Châu Khải Quân quay qua nói, Ôn thúc, ta có thứ này, gọi là linh diệp tam sinh hoa. Không biết là có tác dụng hay không. Lão Trần nhìn chăm chú vào đó rồi đưa tay, cầm lấy bông hoa vô cùng yêu mỹ kia lên xem xét. Trong khoảng 10 nhịp hô hấp, hắn trở nên gấp gấp và kích động. Lão Trần run giọng nói là ba thuộc tính, Thủy, Mộc và Quang. Tuy rằng hơi nhỏ yếu nhưng lại vô cùng tinh thuần, vậy là có hy vọng rồi. <cười> ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây. Mác cái thằng cha này tự nhiên này đút lão Trần vào đây làm cái gì không biết được nữa. Rồi lại để chúng nó comment nó chửi tôi mà tôi hám danh hám lợi gì cứ chứ lại khổ thân tôi. Rồi. Đầu chọc thì phải thêm quả kính đen mà nhưng mà cái thời này nó không đeo kính đen. Thôi kệ nó đi. Chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Mình xin nhắc lại là Thực sự mà nói là thời gian này là Huyền Lâm nó cũng rất bận. Mình thì... À về cơ bản là về buổi buổi đêm ấy. từ 10 giờ trở ra thì mình có thể dành thậm chí là nếu cần thì mình dành đến sáng nên lúc nào mình cũng có thể đọc được từ khi em nào mình ốm mình mệt thôi còn ban ngày thì chưa biết thế nào thế nhưng mà thôi thì mong các bạn cũng hết sức thông cảm quá nhá Còn những bạn nào mà không đăng ký được hội viên không có thẻ hay bất kỳ cái gì ấy thì các bạn làm ơn liên hệ với số điện thoại của Siết Tuấn mà mình để trên group ấy hoặc là ngay dưới phần mô tả cũng có số điện thoại của Siết Tuấn này thì các bạn liên hệ qua Zalo này Xếp sẽ hướng dẫn hoặc là hỗ trợ các bạn làm theo viên nhá. Cái mình thì nói thật là mình hơi bị ngu máy tính luôn. Giờ này các bạn mà có theo dõi mình thì các bạn biết là mình cực ngu máy tính. Không phải là chỉ đơn giản mấy cái vấn đề đăng ký ăn này thôi. Mà mình làm bên play Playdua mà thực sự mà nói anh làm được cả năm trời. Đến bây giờ mình vẫn không biết làm cách nào để đăng ký một cái tài khoản play Playdua luôn đấy. Tài khoản của mình là cũng do mấy anh em nó nó đăng ký cho nên là ID với cả password của mình là chúng nó biết hết đấy mà. Mình thì cũng là người khá là dễ tính và Phải nói là dễ dãi Dễ tính như phỏ ấy. Nói chung là Ai ai nhờ cái gì mà trong khả năng mình làm được Thì mình chắc chắn sẽ làm Nhưng mà cái đấy thì nó nằm ngoài khả năng của mình Nói thật Mình lần mò mà làm mấy cái này là thua Mình nói thật là hơi kém về cái vấn đề vi tính Cho nên là mọi cái là liên quan đến vi tính Kể cả cái trang web mà Lão Trần.com ấy là cũng có thằng em nó làm hộ Chứ bảo tôi mà đi làm trang web Thì tôi ngu, ngu, ngu bằng, bằng bà cố luôn Làm không được Lần trước trang web còn bị dính quả mẹ bản quyền của ông mẹ Bách Luyện Thành Thần nên là nát cái trang web luôn. không là một trang web nữa thì lại hết hạn. Bây giờ trang web này thằng em nó làm cho ấy. Nên là né cái chuyện Bách Luyện Thành Thần ra không không dám up trên Youtube. Các bạn thông cảm nhá, Dây đùa để mình chỉ có up những cái chuyện mà nó không để đăng trên Youtube thôi. Những cái chuyện có bản quyền nặng hoặc là những chuyện mà thậm chí là cái bản quyền nó rất là dở hơi chỗ là có người đọc rồi ấy. Xong người ta mặc nhiên công nhận đấy là, là sản phẩm của người ta. Xong người ta đánh dấu thương hiệu của đấy. Nếu mình đọc lại là người ta có thể. Ủa mình là, là, là, là ăn cắp bản quyền đấy. Nó, nó hay ở chỗ đấy. Nên là có nhiều chuyện không dám up ở trên Youtube đâu. Nên là các bạn thông cảm cho. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Mình up chuyện đây.